Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thải đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương sáu trăm hai mươi, ăn phải con ruồi. Hồ Mai sinh vì quá khẩn trương, nói chuyện lấp ba lấp bách, nhưng ý tứ trong lời nói vẫn tương đối rõ ràng. Sau một hồi kể lại, đã trình bày rõ ràng chuyện đã xảy ra. Thì ra là thế, ứng thiên sơn chủ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Lục cười nói, đa tạ Tần đạo hữu ra tay tương trợ, không có ngươi ra tay. Đệ tử này của ta tất nhiên mất mạng trở về. Sơn chủ khách khí, chúng ta tu sĩ chính đạo gặp phải loại chuyện này, lẽ ra nên ra tay, chỉ là, tần lục liếc qua ba người đang nằm trên mặt đất, hơi bất đắc dĩ nói, chỉ là ta tu vi thấp kém, không cách nào cứu tỉnh ba người này, thật sự là hổ thẹn, ai, không cần hổ thẹn, ứng thiên Sơn chủ hơi nhắm mắt lại, lắc đầu nói, không chỉ riêng gì đạo hữu, mà ta, đối với tình huống này cũng không có cách nào, hả, nghe vậy. Tần lục lập tức sửng sốt, không ngờ vị Sơn Chủ Thư Viện trước mặt lại nói ra. Những lời này, hoặc có thể nói là không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Sư phụ, Hồ Mai Sinh lập tức trở nên kích động, liên tục hô, tu vi của Ngài Thông Thiên, làm sao có thể bó tay trước chuyện này. Ứng Thiên Sơn Chủ mở to mắt, chậm rãi đáp lời, tình huống như vậy, đã không cách nào cứu chữa, chỉ có thể chuẩn bị hậu sự, ánh mắt Hồ Mai Sinh trùng xuống, hào quang tan biến, tự lẩm bẩm, sao có thể, sao có thể ngay cả sư phụ đều không có cách? tầng Đạo hữu. lúc này ứng Thiên Sơn chủ nhìn về phía Tần Lục khẽ nói: thư viện trước mắt còn cần xử lý tang sự của đệ tử người ở đây, thư viện e rằng sẽ tiếp đải không chu đáo. Ngươi xem, a đúng đúng. Tần Lục lập tức phản ứng kịp, chấp tay thở dài đáp lời: tại hạ đương nhiên sẽ không quấy rầy, xin cáo từ ngay đây. Gào đúng lúc này, ba cổ thân thể vẫn luôn nằm trên mặt đất không một tiếng động. Đột nhiên đồng loạt phát ra một tiếng gào rống kinh người Sau đó hai mắt đang nhắm nghiền Trong nháy mắt Mở ra, phanh Chỉ thấy ba người bọn họ khẽ động mà lên Con mắt đỏ bừng Mang theo lệ khí nhìn chằm chằm vào mọi người ở đây Tuy nhi, thấy vậy Hồ Mai Sinh ngây ngốc ngồi xuống đất Thần sắc kinh ngạc. Mà phàng tuy nhi bây giờ Không còn ký ức ấm áp của ngày xưa Thân hình nhào về phía trước Há miệng, lao thẳng về phía Hồ Mai Sinh Đang ngạc nhiên Hiển nhiên là muốn cắn chết hắn ngay lập tức, nhìn thấy cảnh này, Tần Lục vừa định ra tay, muốn khống chế vàng Tuyền nhi đã mất kiểm soát. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy mấy đạo phong nhận từ bên cạnh cực tốc bắn ra, phút. Phút. Phút, ba tiếng vang trầm đục cùng một lúc vang lên. Mà ba người vốn đang nhào tới, thân thể bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, dừng một chút, rồi bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Trong số đó, tự nhiên bao gồm cả phàn Tuyền Nghi. Tà tu phương nào, dám đến ứng thiên thư viện ta gây sự, thanh âm lãnh đạm hờ hững của lão nhân áo bào trắng từ bên tai Tần lục truyền đến. Thanh âm này, khiến Tần lục trong lòng lạnh lẽo. Hắn không ngờ, lão nhân vừa rồi còn hiền lành, đối với đệ tử đã từng của mình, thế mà có thể nhẫn tâm như vậy, trong chớp mắt, liền đem đệ tử nhà mình chém thành hai đoạn, Tuyền, Tuyền Nhi, Hồ Mai Sinh ngây ngốc ngồi trên mặt đất, nhìn chầm chầm thi thể vàng Tuyền Nhi đang chảy ra máu đen toàn thân không ngừng run rẩy. Tần Đạo hữu, Sơn môn sắp tổ chức tang lễ, giờ không giữ ngươi ở lại nữa. Lão nhân áo bào trắng không nhìn hồ Mai Sinh đang ngồi dưới đất, quay người thản nhiên nói với Tần Lục. Nghe vậy, Tần Lục trong lòng dân lên một cổ lửa giận không tên, biểu cảm trở nên lạnh nhạt đi nhiều, khẽ gật đầu, sau đó liền khống chế thân hình bay lên. Giờ phút này hắn không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Mà ngay lúc hắn định quay người đi, lão nhân áo bào trắng còn sâu xa nói thêm một câu. Đúng rồi Tần Đạo Hữu, ba người chết tại cửa ra vào thư viện hôm nay, chỉ là mấy tên tà tu không có mắt, mà không phải đệ tử trong môn của ứng thiên thư viện ta, mong rằng Đạo Hữu không nên tùy tiện đồn thổi, hủy hoại thanh danh nho gia ta. Nghe nói như thế, trong lòng Tần Lục lại lạnh thêm mấy phần, dừng một chút, mặt không biểu cảm chấp tay nói, Đạo Hữu yên tâm. Vừa dứt lời, Tần Lục trực tiếp quay người rời đi, thân hình bỏ chạy. Một đường bay ra khỏi phạm vi đô thành, mẹ nó, tâm trạng Tần Lục như thể vừa nuốt phải rùi, vô cùng buồn nôn. Kỳ thật hắn và Hồ Mai Sinh giống nhau, đều mang theo sự chờ mong, đi cầu viện vị Sơn chủ thư viện này, muốn cứu Phàn Tuyền Nhi đáng thương. Thật không ngờ, ứng thiên Sơn chủ vừa rồi còn tỏ ra từ bi, chỉ vì Phàn Tuyền Nhi tỉnh lại mất kiểm soát, liền ra tay giết chết Phàn Tuyền Nhi trong nháy mắt không có một chút tình cảm nào có thể nói. Điều này khiến cho những cố gắng trước đó của Tần Lục lập tức đổ sông đổ biển, từ đó hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đó nữa. Thật là, Tần Lục bất đắc dĩ lắc đầu, coi như không cứu được, ngươi là sư phụ, cũng đừng giết chết người yêu của đệ tử ngay trước mặt hắn chứ, ai, thật sự là làm loạn, Tần Lục lướt nhanh trên không trung, trong lòng thầm oán trách. Hắn xem như đã thấy được cái gọi là tu sĩ nho gia nhưng đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trên đường đi của hắn, hắn không muốn để ở trong lòng, mà tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, tần lục bay theo hướng mà Hồ Mai Sinh đã nói, mấy ngày sau, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy cái gọi là Bạch Sơn. Dưới bầu trời xanh vô tận, một ngọn núi khổng lồ sừng sững đứng thẳng, nó cao vút trong mây, mức độ tráng lệ không gì sánh được, khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ. Dưới ngọn núi, là một dãy núi non trùng điệp liên miên, như rồng lớn uống lượng, kéo dài không dứt. Trong dãy núi, mỗi ngọn núi đều mang một vẻ đặc sắc riêng, có ngọn cao ngất, có ngọn thoai thoải trải rộng. Xa xôi như vậy, mà vẫn cảm nhận được trung động, nếu đến gần quan sát, há chẳng phải sẽ hùng vĩ đến không tưởng, nghe nói phía trên có không ít cường giả hóa thần kỳ cư ngụ, thật muốn đi lên nhìn xem a tần lục nhìn Bạch Sơn từ xa, cảm khái không thôi. Hiện tại, hắn không bay về phía kia, mà bay về phía đông nam. Nhiệm vụ hàng đầu của hắn bây giờ chính là tìm được công pháp Nguyên Anh thích hợp để tiến hành tu luyện. Còn việc du ngoạn Sơn Thủy vẫn là sau khi xong việc mới có tâm tư suy xét. Bay một mạch hai ngày, Bạch Sơn mới biến mất khỏi tầm mắt Tần Lục. Lấy tốc độ hiện tại của Tần Lục mà nói hai ngày thời gian đủ để chứng minh mức độ hùng vĩ của Bạch Sơn. Mà khi Bạch Sơn biến mất, nói rõ Tần Lục đã tiến vào phạm vi Hán Trung Vực. Nơi này, chính là khu vực có thực lực mạnh nhất ly châu đến nơi này tầng lục tự nhiên trở nên khiêm tốn hắn cưỡng ép ẩn dấu tu vi khống chế ở cảnh giới kim đan sơ kỳ mà tốc độ của hắn cũng dựa theo tốc độ mà kim đan sơ kỳ nên có để phi hành hành động như vậy hắn không cầu giả làm heo ăn thịt hổ chỉ cầu có thể an ổn khiêm tốn tránh những phiền phức không cần thiết một đường chậm rãi phi hành tầng lục cố gắng giữ kín mà bởi vì tiến vào khu vực náo nhiệt Trên đường đi, tần lục gặp không ít tu sĩ, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, tuổi tác không đồng nhất. Nhưng tần lục trước giờ không chủ động treo chọc người khác, cho nên không nảy sinh xung đột với bất kỳ ai. Cứ như vậy, sau 10 ngày, tần lục cuối cùng đã đến trạm dừng chân đầu tiên của hắn Thăng Long Thành, Thăng Long Thành so với những phường thị khác có một chút khác biệt. Nó không giống như Thanh Hóa Thành, toàn bộ phường thị lơ lửng giữa không trung, vô trương như vậy cũng không giống những phường thị bình thường được xây dựng giữa núi non trùng điệp, người phàm khó mà đến được. Nó được xây dựng ngay trên một tòa bình nguyên, bốn phía không có một ngọn núi cao nào, trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng Thăng Long Thành có một đặc điểm nổi bật. Đó chính là lớn, Tần lục khi còn cách Thăng Long Thành hơn nghìn dặm đã bất đắc dĩ phải dừng lại. Bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều phi hành khí cụ, đều đang xếp hàng đi vào. Rõ ràng, đây chính là lối vào của Thăng Long Thành. Phi hành độ ngang ở đây có đủ hình dạng khác nhau, có pháp khí tử vật do thợ thủ công mặt gia chế tạo, cũng có côn bằng vật sống do ngự thú sơn môn dạy dỗ, có thể dùng cụm từ, màu sắc sặc sỡ để hình dung. Cho dù là tầng lục kiến thức rộng rãi, khi tới đây vẫn cảm thấy nhìn không xuể. Sư phụ, nơi này thật lớn a. xếp phía trước tầng lục có một già một trẻ, trong đó thiếu niên đang nhìn ngang nhìn dọc, vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là đương nhiên. Thăng Long Thành chính là nơi náo nhiệt nhất toàn bộ Ly Châu. Nơi này lớn, có thể dùng một cách nói này để diễn tả, đó chính là nếu để cho một tên phàm phu tục tử tiến vào bên trong, vậy cả đời hắn cũng không dạo hết được Thăng Long Thành. Lão giả có tu vi trúc cơ kỳ, ra vẻ thần bí nói với đồ đệ mình. Chật chật, thật sự là nơi tốt nha. Bất quá, nơi này sao còn bố trí trận pháp ngăn cản tầm mắt A, làm nhiều biển mây như vậy đều không nhìn rõ lắm tình huống bên trong. Hại tiểu tử, đây cũng không phải là trận pháp, thế mà không phải trận pháp. Vậy là cái gì? Cái này nghe nói là một kiện cực phẩm pháp khí mang đến hiệu quả. Chúng ta ở bên ngoài nhìn là toàn thành biển mây, nhưng là ở bên trong nhìn lên bầu trời, thì ngay cả một án mây cũng không nhìn thấy. Lại thần kỳ như thế, Tần lục chậm rãi theo sau lưng, nghe ông cháu phía trước, còn có không ít người xung quanh thấp giọng thảo luận. Dần dần hiểu rõ một vài chuyện về Thăng Long Thành Theo tiếng ồn ào dần dần tăng lên Tần lục cũng đi tới cửa vào Xuyên qua một đạo màn ánh sáng dò xét Hoặc là ghi lại khí tức thân phận Hắn chính thức tiến vào Thăng Long Thành Trong thành, cửa hàng và lầu cao sang sát nối tiếp nhau Trên đường cái, rộng lớn dị thường Một lối đi thông thường đã dài một dặm Bất quá mặc dù rộng rãi như thế Người đi đường trên đường vẫn chen vai thích cánh Lít nhà lít nhít Tần Lục nhìn thấy thú vị, cũng không vội vàng đi đường, mặc cho dòng người cuốn đi, tùy ý đi lại, xem xét hoàn cảnh xung quanh. Đi một hồi, Tần Lục phát hiện ở giữa đường cái có một khoảng trống, chuyên để các loại xe cổ qua lại nhanh chóng. Chủng loại xe cổ phong phú, có xe ngựa bình thường có thể thấy, có mãnh hổ cùng sư, thậm chí có cả trường xà tiên hạt, qua lại như gió, vô cùng náo nhiệt. Tần Lục còn chú ý tới. Tu sĩ điều khiển xe cổ còn luôn thấp giọng nói gì đó với hành khách phía sau, giống như đang giới thiệu cửa hàng xung quanh. Nhìn thấy một màn này, tần lục lập tức nảy ra ý định. Tìm một cửa hàng ven đường giống như dịch trạm, bỏ ra ba khối linh thạch hạ phẩm thuê một cỗ xe ngựa. Xe ngựa do hai con tuấn mã cao lớn, toàn thân trắng như tuyết kéo, phu xe là một hán tử đen kịt, thần sắc cởi mở, cánh tay cường tráng. Sau khi tần lục lên xe ngựa, Hán tử đen kịch lập tức cười nói, tiền bối, tiểu tử từ nhỏ đã lớn lên ở Thăng Long Thành, cửa hàng nổi tiếng hai bên đường phố, hẻm nhỏ nào có Mỹ thực độc nhất vô nhị, hoặc là tiền bối muốn tìm đồ cổ tranh chữ, tiểu tử đều rất quen thuộc, tiền bối ngồi xe ngựa của tiểu tử lần này, nhất định là một chuyến đi không tệ, vậy rất tốt. Tần lục miễn cười nói, trong lúc nói chuyện, hán tử đen kịch điều khiển xe ngựa chậm rãi xuyên qua biển người, tiến vào khu vực trung tâm. Sau đó hắn dơ roi, nhanh chóng chạy về phía trung tâm Thăng Long Thành Hắn tử đen kịch tính cách sáng sủa, Vừa điều khiển xe ngựa, vừa thao thao bất tuyệt Không ngừng giới thiệu cho Tần lục lai lịch và nghiệp vụ chủ yếu của các cửa hàng hai bên Thỉnh thoảng còn xen kể một chút tin đồn thú vị của tu sĩ nghe được Ví dụ như tu sĩ Kim Đăng nào đó ở tửu lầu nọ ném một vạn khối linh thạch Chỉ cầu mỹ nhân nể mặt uống một chén rượu Ví dụ như trên lôi đài nào đó từng phát sinh kỳ tích trúc cơ nghịch tập chiến thắng tu sĩ Kim Đan. Ví dụ như trong viện nào đó, nho gia tu sĩ bỗng nhiên đốn ngộ, thành tựu Kim Đan. Hán tử đen kịp, không ngừng kể về từng nhân vật phong vân của Thăng Long Thành, những sự kiện phong quang từng lưu lại. Tần lục nghe thấy thú vị, cũng không ngắt lời. Nghe một hồi, hắn còn lấy ra một bầu rượu, vừa nghe hán tử đen kịp kể chuyện, vừa uống rượu. Thỉnh thoảng hỏi han một hai câu, Làm sâu sắc thêm hiểu biết về Thăng Long Thành Thăng Long Thành có phạm vi 2.000 dặm Bên ngoài đều là phạm nhân và tu sĩ cấp thấp Lúc này hán tử đen kịch lái xe cho Tần lục chính là một tu sĩ cấp thấp luyện khí tầng 3 Bởi vì khoảng cách xa xôi Cho dù xe ngựa này nhanh hơn xe ngựa thế tục bình thường một chút Cũng cần gần 3 canh giờ mới có thể đến được cửa thành Toàn bộ Thăng Long Thành có 3 đạo tường thành Chia làm ngoại thành, nội thành, long thành Mỗi khi qua một đạo cửa thành, đều cần giao nạp một số lượng lớn linh thạch phí tổn, mới có thể tiến vào. hắn tử đen kịp cảm khái nói. Vậy tiểu hữu đã từng vào nội thành chưa? Tần lục dò hỏi. Đương nhiên là có, bất quá muốn vào một lần cần tích lũy rất nhiều linh thạch, và một lần túi trữ vật đều trống không, thật sự là tốn kém nha, tốn kém nhiều như vậy, tại sao còn thường xuyên vào, hắc hắc bởi vì bên trong mới là cuộc sống mà tu sĩ nên trải qua. Nơi này tu sĩ và phàm tục lẫn lộn, còn kém xa, Tần lục nghe thấy thú vị, liền hỏi lại, vậy vào một lần, tiểu hữu cần tích lũy bao lâu linh thạch, không dễ, từ cửa hàng đến cửa nội thành đi về 2.000 dặm, trừ bỏ đồ ăn của ngựa, ta đi một chuyến mới kiếm được 2 khối linh thạch, một ngày cũng chỉ có 3 chuyến, tối thiểu phải tích lũy 2 năm linh thạch mới có thể vào nội thành một lần, vậy thật sự rất vất vả. Hai, kỳ thật mấy năm gần đây ta đều không vào nội thành tiêu tiền, hiện tại ta muốn tích lũy linh thạch, đến lúc đó thuê một cửa hàng, tự mình làm trưởng quỹ tìm mấy tiểu nhị lái xe giúp ta, như vậy có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn, ha ha. Tầm nhìn xa đấy, nên cố gắng. Tần lục bị ảnh hưởng bởi tính cách cởi mở của hán tử đen kịp, cười cổ vũ. Đa tạ tiền bối. Hán tử đen kịp gãi đầu, dừng một chút, lại nói, đúng rồi tiền bối. Trò chuyện lâu như vậy, còn không biết tiền bối đến Thăng Long Thành làm gì. Có thể nói cho ta một chút, không chừng ta có thể giúp tiền bối một hai. Nghe vậy Tần Lục cười nhẹ, cũng không giấu giếm, ta tới đây là muốn tìm một bản công pháp bí tịch tu luyện. a hán tử đen kịt ồ lên một tiếng, thứ cho tiểu tử mắt vụn về, không nhìn ra tu vi cụ thể của tiền bối, không biết tiền bối muốn tìm trúc cơ công pháp, hay là kim đan công pháp. Hai cái này có chỗ đi khác nhau. Tần lục cười nói, có khác biệt gì, trúc cơ công pháp, ở ngoại thành có cửa hàng bán ra, không cần nộp phí vào cửa cũng có thể tìm kiếm, nhưng nếu là kim đan công pháp, nhất định phải vào nội thành. Tiểu tử cảm thấy, nếu vào nội thành, có thể đến phòng đấu giá Lan Gia tìm kiếm. Thì ra là thế, tần lục nhẹ nhàng gật đầu. Vậy tiền bối, chúng ta bây giờ đi ngoại thành, hay là nội thành, hai nơi này ta cảm thấy đều không quá phù hợp ác. Tần lục mỉm cười, cũng không giấu giếm, nói thẳng, bởi vì ta là một tu sĩ nguyên anh, muốn tìm công pháp nguyên anh cấp để tu luyện, hai nơi này không thích hợp với ta. A ha ha, tiền bối, xin đừng nói đùa. Hán tử đen kịp lập tức cười lớn. Tần lục cười khẽ hỏi ngược lại, sao? Tiểu hữu không tin, đương nhiên không tin rồi. Hán tử đen kịp đương nhiên nói, nguyên anh lão tổ đều là có tư cách ở ngoại thành trên không ngự phong cũng sẽ không ngồi xe ngựa nhỏ của tán tu ta, nghe nói như thế, tần lục cũng không phản bác, khẽ cười một tiếng. Quả nhiên không lừa được tiểu hữu, bất quá tại hạ xác thực muốn biết một chút chuyện lý thú cấp bậc nguyên anh, không biết tiểu hữu đối với cái này có hiểu rõ gì không, lời này, tự nhiên là có, xin tiền bối nghe tiểu tử nói rõ. hắn tử đen kịch lại lần nữa sang sẵn mở miệng, nói về những điều mình biết, một chút bí văn của thăng long thành. Trong tiếng vó ngựa, ngựa không ngừng chạy về phía trước. Hán tử đen kịp một bên chỉ vào cửa hàng ven đường giới thiệu, một bên kể lời đồn đại bát quái, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hơn 2 canh giờ sau, tường thành khổng lồ cao tới mấy trăm trượng rốt cục xuất hiện trước mắt tầng lục. Tiền bối mời xem, phía trước nơi đó chính là tường thành nội thành, chỉ cần xuyên qua cổng tò vào kia, liền tiến vào nội thành. Hán tử đen kịp chỉ về đằng trước cười giới thiệu nói. Tường thành này, quả nhiên không tầm thường. Tần lục khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tường thành cao như thế. Ân, hắn tử đen kịch tập trung nhìn vào sau, lập tức sắc mặt biến thành có chút buồn rầu, ai nha, hôm nay lại là lăng gia, cái tên quỷ keo kiệt kia thủ vệ, lần này tiến vào nội thành liền khó rồi, tần lục theo ánh mắt nhìn lại, hỏi, lời này là sao, lăng gia thờ phụng thương nhân chi đạo, chính là thương gia tu sĩ, đối với tiền tài nhất là nghiêm cẩn, Hôm nay tên quỷ kêu kiệt thủ vệ kia Càng đem đạo này vận dụng đến cực hạn Mỗi lần hắn đến phiên thủ vệ Mỗi cái tu sĩ vào thành đều phải giao ra sau thường ngày thêm ra một thành linh thạch Mới có thể tiến nhập nội thành hắn tử đen kịch phản phất hận đến nghiến răng Mà tần lục Nhìn vị tu sĩ kim đang sắc mặt nghiêm túc đứng ở cửa ra vào Không khỏi âm thầm than nhẹ Nguyên lai là thương gia tu sĩ Thương gia là một trong thập đại lưu phái tính ngưỡng tu sĩ của nó cũng trải rộng cửu châu. Mà những tu sĩ tín ngưỡng này, phổ biến lấy gia tộc làm trung gian, lấy kinh doanh sự vụ làm chủ, lấy kiếm linh thạch là suốt đời tuy cầu, là một lưu phái không thích cùng người tranh đấu. Bất quá, thương gia tại trong thập đại lưu phái danh tiếng không được tốt cho lắm. Địa vị ở vào cuối bảng 10 nhà, càng bởi vì coi trọng tiền tài quá mức, thường xuyên bị người nhục mạ thành thương nhân tiện chảy, một thân hơi tiền. Thương nhân tất không có nhân nghĩa chi tâm Vân vân Đối với những điều này Tần lục cũng chỉ là ở trong sách nhìn qua một chút Cụ thể cũng không hiểu rõ lắm Lăng gia rất có tiền Thân là một trong năm đại gia tộc của Thăng Long Thành Không những ở nội thành cửa hàng đông đảo Mà ở ngoại thành cũng là như thế Chỉ riêng chúng ta vừa rồi đi hơn Một ngàn dặm đường cửa hàng Tối thiểu có 800 dặm đều là cửa hàng Của Lăng gia 800 dặm Vậy hẳn là có mấy vạn cửa hàng Không sai Nghe nói lang gia ở ngoại thành liền có 100. Không không không cửa hàng, mỗi ngày thu nhập có thể xếp thành một tòa núi cao, hán tử đen kịt trong quá trình tiến đến gần tường thành, không ngừng kể sự nghiệp của lang gia. Bất quá, theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm hán tử đen kịt càng ngày càng thấp, khi xe ngựa hoàn toàn tiếp cận tường thành, hắn càng là một câu nhàn thoại cũng không dám nói nhiều. Sợ bị tu sĩ kim đan của lang gia nghe được, từ đó dẫn tới một trận mầm tai vạ. Tường thành cửa ra vào, dòng người ít đi rất nhiều so với vừa rồi, phạm nhân càng là không thấy nhiều, dù sao, tới chỗ này, không khỏi là quan lớn hiển quý, hạng người tu vi cao thâm. Tất cả mọi người, đều xếp hàng có thứ tự tiến vào cổng tò vò. Đồng thời như lời hán tử đen kịch nói, cần tại cửa ra vào giao nạp nhất định linh thạch phí tổn, mới có thể tiến nhập trong đó. Thở dài, hán tử đen kịch đổ xe ngựa tốt tại vị trí chuyên môn, quay đầu cười nói. Tiền bối, nội thành đã đến, chào mừng ngài lần sau lại lựa chọn xe ngựa của cửa hàng nhanh dịch ta, dễ nói. Tần lục đáp ứng một tiếng, lập tức đi xuống xe ngựa. Thấy vậy, hán tử đen kịp chậm rãi đổi xe ngựa, cuối cùng nhìn về phía tần lục, muốn đánh tiếng chào hỏi rồi rời đi. Thật không ngờ, chỉ một cái liếc mắt, thần sắc trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Bởi vì cái tên quỷ keo kiệt vừa rồi trong miệng hắn, Chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh xe ngựa của hắn. Vị tu sĩ lăng gia này, mặc dù chỉ là phụ trách trông coi đại môn, nhưng thật là một tên kim đan cường giả. Là tán tu luyện khí tầng 3 như hắn, không dám ngổ nghịch, coi như ở sau lưng nghị luận, cũng là cách xa nhau hơn 10 dặm mới dám nghị luận. Mà bây giờ, tên cường giả cao cao tại thượng này, thế mà đi vào trước xe ngựa của hắn, cái này làm sao không để tâm hắn sinh lạnh mình. Hán tử đen kịch lập tức nhảy xuống xe ngựa, lấp bắp chấp tay nói, trước, tiền bối, có chuyện gì quan trọng, ai ngờ, trong mắt hắn, vị tu sĩ kim đang vô cùng cường đại kia, cũng không có phản ứng hắn, mà là đối với nam tử áo xanh đứng tại chỗ, hai tay chấp sau, không người chấp tay thi lễ. Gặp qua tần tiền bối, không biết tiền bối hôm nay tới đây, là có chuyện gì, lời này, khiến hán tử đen kịch lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh, tràn đầy ngạc nhiên. Mà tầng lục giờ phút này lại là rất kỳ quái, có chút dừng lại, hỏi, ngươi biết ta, thông thiên mãn, vãn bối cho dù tại Thăng Long Thành đã từng nghe qua, mà lại Sơn Thủy công báo từng buông tha chân dung tiền bối, vãn bối trí nhớ không sai, trùng hợp ghi ở trong lòng. Thủ vệ tu sĩ Kim đang cười trả lời. Hắn lời này, là một câu lời khách khí. Lăng gia quy củ, yêu cầu mỗi cái thủ vệ tu sĩ nhất định phải có nhãn lực, không có khả năng tức giận tu sĩ vào thành từ đó dẫn tới tranh chấp. Mà độc thuộc lòng các loại sơn thủy công báo, nhân văn sách, nhận biết các loại cường giả hình dạng khuôn mặt là bọn hắn khóa học bắt buộc. Tần lục lấy kim đan cảnh chém giết Nguyên Anh, tin tức sớm đã đi ra vị thiên giới, truyền lại đến Ly Châu các nơi, thăng long thành làm tin tức linh thông nhất, đương nhiên là có nghe thấy. Mà người phụ trách đội ngũ thủ vệ lăng Gia, tự nhiên là nhận ra viên ngô sao lóa mắt đang từ từ bay lên này. Thông thiên mãn hắn tử đen kịch đứng ở một bên miệng đột nhiên mở lớn vô cùng ngạc nhiên hắn ngày thường vô sự cũng sẽ xem các loại công báo dùng để cho hết thời gian đối với các hạng thiên tài trên công báo còn có chiến đấu sự tích nhất là để bụng thông thiên mãn tần lục những năm gần đây tại ly châu chi địa chính là nhân vật đại biểu cho vượt cấp chiến đấu cho dù là tu sĩ cấp thấp như hắn cũng có ấn tượng nhất định hắn không nghĩ tới vì tiền bối vừa rồi rất dễ nói chuyện, tính tình bình dị gần buổi kia, chính là thông thiên mãng có thể vượt cấp chiến đấu, cực kỳ hung mãnh kia, trước, tiền bối vừa rồi nói, đúng là thật, hán tử đen kịch trở nên lắp bắp. Tiểu hữu, đa tạ ngươi vừa rồi giảng giải, để cho ta đúng thăng long thành có không ít hiểu rõ, lạc, chút linh thạch này, xem như ta tài trợ ngươi mở cửa hàng, nếu là sau này kiếm lời linh thạch, nhớ kỹ đưa ta. Tần lục khẽ cười một tiếng. Bấm tay bắn ra mấy trăm khối linh thạch, rơi xuống trên xe ngựa của hán tử đen kịch. a tiền bối, cái này tuyệt đối không thể, hán tử đen kịch còn muốn cự tuyệt, nhưng tần lục đã cất bước đi thẳng về phía trước. Mà tại trong mắt hán tử đen kịch, tên tu sĩ kim đang lăng gia cao lớn không gì sánh được kia, giờ phút này hạ thấp thân phận, ở phía trước dẫn đường, thần sắc cung kính, tần tiền bối, mời tới bên này. Lần này tần lục vào thành ngoại trừ việc ẩn dấu tu vi bản thân, hắn không hề thay đổi hình dáng, cho nên bị tu sĩ khác nhận ra cũng là chuyện bình thường. đối với loại chuyện này, tần lục tự nhiên cảm thấy không có gì, chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi, rồi theo tu sĩ kim đan của lăng gia tiến vào bên trong thành. qua cuộc nói chuyện, tần lục biết được tên của vị tu sĩ kim đan này, người này tên là hoắc hổ, là một khách thanh đại diện của lăng gia tại thăng long thành. nhờ hoắc hổ dẫn đường. Tần Lục tự nhiên không cần phải nộp lệ phí vào thành, hai người xuyên qua cổng thành dài, chính thức tiến vào nội thành. Đồng thời, Hoác Hổ cũng đang thấp giọng hỏi Tần Lục về mục đích đến đây. Lăng gia chúng ta thích kết giao với tu sĩ Cửu Châu, người tài giỏi như Tần Tiền Bối, chỉ cần ngài mở lời, lăng gia chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoác Hổ cười nói. Hoác đạo hữu khách khí rồi, Tần Lục vừa quan sát bố trí xung quanh nội thành, vừa thuận miệng trả lời, ta đến đây chủ yếu là muốn tùy ý xem xét, đơn giản du lịch một phen. Đương nhiên, nếu có cơ hội, ta còn muốn tìm kiếm một chút bí tịch công pháp thích hợp với ta. Nguyên anh cấp bí tịch, đó chính là đồ vật tứ giai, hoặc hổ như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, không biết lăng gia có hay không. Nếu có, linh thạch không thành vấn đề. Tần Lục có chút hào khí nói. Hắn nói câu này, tự nhiên là có lực lượng nhất định. Lần này ra ngoài, Hắn đem tuyệt đại bộ phận linh thạch trong linh khố của Thanh Huyền Tông mang theo, chính là muốn tìm một quyển công pháp thích hợp. Hiện tại, hắn là người nắm giữ khoản tiền lớn, lực lượng mười phần. Cái này, hoắc hổ lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói, vật phẩm loại phẩm giai này chỉ có gia chủ mới biết được. Việc này ta còn cần bẩm báo với gia chủ một tiếng, mới có thể báo cho tiền bối. Vậy làm phiền hoắc đạo hữu. Có thể làm việc cho tiền bối, chính là vinh hạnh của tại hạ. Hoắc Hổ cũng cười một tiếng, "Đến, ta giới thiệu cho Tiền Bối một chút tình huống nội thành Thăng Long thành chúng ta." Tiền Bối mời xem, Hoắc Hổ bắt đầu giới thiệu các cửa hàng xung quanh. Hành vi cử chỉ không khác biệt so với hán tử đen kịp lúc trước, chỉ là tu vi của hai người trên lệch một trời một vực. Tần Lục đương nhiên sẽ không mất hứng, đi theo Hoắc Hổ bắt đầu thú vị dạo chơi. Đối với hảo ý của Lăng gia, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Có một người bản xứ hoặc có thể nói là địa đầu xà hỗ trợ tìm kiếm công pháp tương quan, chắc hẳn sẽ bớt được không ít công sức. Mà hành vi như vậy của lăng Gia, Tần Lục cũng có thể lý giải. lăng Gia là thương gia tử đệ, thiện chí giúp người, kết nhiều thiện duyên chính là tư tưởng trọng yếu của bọn họ. Giúp người khác thuận tiện chính là giúp mình thuận tiện. Hôm nay khách khí với một nguyên anh tu sĩ, sau này có lẽ có thể nhận được hồi báo không tưởng, dù sao, trời nhà đi ra ngoài có nhiều bằng hữu, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Dưới sự dẫn đầu của Hoác Hổ, Tần Lục tham quan các loại cửa hàng trong nội thành. Dạo chơi một hồi, hắn phát hiện bố cục nội thành Thăng Long Thành, đại khái không khác biệt lắm so với Thanh Hóa Thành mà hắn từng đi qua. Thanh Hóa Thành, toàn bộ thành trì được xây trên những tảng đá lớn giữa không trung. Mỗi khối đá lớn lại có các cửa hàng với phương hướng kinh doanh chủ yếu tương đương nhau. Nhờ đó, Các tu sĩ rất dễ dàng tìm được địa điểm mình muốn đến. Thăng Long Thành bên này cũng như vậy. Nội thành rộng lớn được chia thành từng khu vực, mỗi khu vực kinh doanh những nghiệp vụ khác nhau. Có khu chuyên bán pháp khí phi hành, có khu chuyên bán các loại linh sủng dị thú, cũng có khu chuyên tổ chức đấu giá, sau khi Tần Lục biết được tình huống này, liền nhờ Hắc hổ đưa mình đến khu vực chuyên bán công pháp bí tịch. Nội thành so với ngoại thành nhỏ hơn rất nhiều, lại thêm có Hắc hổ dẫn đầu. Bọn họ có thể trực tiếp ngự không mà đi, giảm bớt được không ít thời gian. Chẳng bao lâu, hai người đã đến vị trí cụ thể. Tầng tiền bối, nơi đây chính là khu vực chủ yếu bán công pháp bí tịch, tiền bối có thể vào trong dạo chơi. Hoác hổ chỉ về phía trước giới thiệu. tần lục định thần nhìn lại, phát hiện hai bên đường nơi này đều là tiệm sách. Không ít tu sĩ ra vào các cửa hàng, chọn lựa bí tịch có thể dùng cho mình. Cần nhắc nhở tiền bối... Công pháp bí tịch ở đây phần lớn là vật phẩm cấp thấp, muốn tìm được công pháp tứ giai, có lẽ còn cần chờ đợi hội đấu giá bắt đầu mới có cơ hội. Hoắc hổ lại lần nữa nói. Tần lục nghe vậy, miễn cười, nói, ta vừa rồi nghe vị tiểu hữu kia nói, hội đấu giá của lăng gia các ngươi rất nổi danh trong thăng long thành này, không biết có công pháp phù hợp không, cái này tại hạ không dám hứa chắc, bất quá hội đấu giá 10 ngày nữa sẽ cử hành, đến lúc đó tiền bối có thể đến xem thì ra là thế, vậy ta hiểu rồi. Tại hạ gần đây cũng sẽ thời khắc chú ý tin tức trong thành, nếu gặp được công pháp tứ giai, chắc chắn sẽ đến thông báo cho tiền bối. Vậy làm phiền ngươi." Tần Lục khẽ gật đầu. "Vậy ta không quấy rầy tiền bối nữa." Hoắc Hổ dừng một chút, lấy ra một tấm thiếp màu đen, đưa tới trước mặt Tần Lục, "Đây là thiếp dành cho khách quý của Lăng gia, chỉ cần cầm thiếp này đến bất kỳ cửa hàng nào của Lăng gia, Đều sẽ nhận được sự tiếp đải tốt nhất Đến lúc đó tiền bối có thể cầm thiếp này vào ở khách sạn của lăng Gia Nhìn thấy tấm thiếp màu đen đưa tới trước mặt Tần lục suy nghĩ một chút Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy Sau đó nhẹ giọng trả lời một câu Đa tạ Thấy tần lục nhận thiếp Hoác hổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Ông quyền nói Tiền bối cứ thông thả dạo chơi Tại hạ xin cáo từ Nói xong Hoác hổ quay người rời đi Tần lục cuối đầu nhìn tấm thiếp đen trong tay, không khỏi lắc đầu cười cười, sau đó hơi chuyển ý nghĩ, cất nó vào trong, túi trữ vật. Mặc dù tấm thiếp đen này không có ý nghĩa lớn, nhưng dù sao vẫn là hảo ý của Lan Gia, mà tần lục cũng có chút hài lòng với thái độ của hoắc Hổ, liền nhận hảo ý của hắn, coi như là nợ hắn một nhân tình. Tần lục vừa bước vào khu phố, lập tức thu hút không ít chủ quán dò xét. Vừa rồi tần lục cùng hoắc Hổ bay từ không trung đến đây, đã khiến không ít người kinh ngạc. Thêm nữa, cường giả kim đang hoắc hổ của lăng Gia lại cung kính với nam nhân xa lạ này như thế, cơ hồ tất cả chủ quán thấy cảnh này đều có chung một ý nghĩ. Đây nhất định là một đại nhân vật, tần lục không nhìn những ánh mắt này, thông thả bước vào trong, bộ dáng như không có chuyện gì. Tìm công pháp Nguyên Anh không phải là chuyện một sớm một chiều, cần thời gian dài không ngừng nỗ lực tìm kiếm, mới có cơ hội tìm thấy. uy uy, Đừng làm thịt người này, vừa rồi hổ ca của lăng Gia tự mình đưa tới, là đại nhân vật, đừng treo chọc phải, đều truyền xuống, thái độ tốt một chút. Không thể đắc tội a đúng vậy, đúng vậy, đều hiểu, những tiếng thảo luận khe khẽ bị thính lực siêu cường của Tần Lục, nghe rõ mồn một. Mà nghe đến mấy câu này, sắc mặt Tần Lục trở nên rất bất đắc dĩ. Có vẻ như quá cao điệu cũng không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, hắn quay người sang trái đi vào một con hẻm nhỏ không người chú ý. Một lát sau, một tráng hán râu ria sồm xoàm, sắc mặt hung hãn, cơ bắp cuồn cuộn từ một lối ra khác đi ra. Hắc toàn phong lý quỳ, lại lần nữa xuất hiện. Tần lục từng nhớ rõ, khi mới vừa từ luyện khí tấn thăng trúc cơ, cũng là hóa thân thành lý quỳ đến một tiệm sách, mua sắm công pháp tu luyện, thiên tâm kiếm công, đến cảnh giới kim đan. Bây giờ, hơn 30 năm trôi qua, Hắn vẫn cần dùng bộ dạng bên ngoài của Lý Quỳ đi tìm mua công pháp tu luyện thích hợp. Bất quá, sau khi hắn hóa thân ra ngoài, những lời chỉ trỏ liên quan đến hắn hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc hắn cũng có thể thông thả dạo quanh tiệm sách. Trên con đường này, tràn ngập các cửa hàng bán sách, đi trên đường, đều có thể ngửi thấy mùi sách phản phất như lạc vào biển cả tri thức. Tần lục tinh lực dồi dào, thời gian lại dư dả, cho nên mỗi một cửa hàng, hắn đều ghé vào xem xét tùy ý lật xem. Nơi đây chủng loại sách phong phú, bất luận là bí tịch công pháp pháp thuật liên quan đến tu chân giới, hay là các tác phẩm văn học như thơ, ca, khúc, phú của thế giới phàm tục, đều có đủ cả. Ngoài những thứ này, còn có rất nhiều sách về phong thổ, nhân vật truyền kỳ, văn học tiểu thuyết, khiến người ta nhìn không chê. Tần Lục vừa đi dạo vừa mua, chỉ cần gặp thứ gì thấy hứng thú, hoặc là có thể làm phong phú thêm tàng thư các trong môn phái, hắn đều xuất ra linh thạch mua sắm giống như một lái buôn thu mua sách vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tần Lục mua sách chất đầy cả một cái, trữ vật giới chỉ. Bất quá, khi đi dạo, hắn mới phát hiện, rất nhiều sách trong các cửa hàng đều trùng lặp, càng chứng thực những lời hoắc hổ nói trước khi đi. Phần lớn công pháp bí tịch ở đây đều thuộc loại đê dai, rất nhiều cửa hàng đều bán ra đê dai pháp thuật bí tịch, đều là những món hàng phổ thông, còn về pháp thuật tấp kim đăng khác, cực kỳ hiếm thấy, đừng nói đến pháp thuật tứ giai mà Tần lục muốn. Đến cảnh giới Nguyên Anh, không có cách nào giống như luyện khí kỳ, tiện tay liền có thể tìm được pháp thuật luyện tập, từ đó mà tăng lên. Đương nhiên, hiện tại Tần Lục vẫn có thể tu luyện Kim đan Pháp Thuật. Thậm chí có thể nói, Kim đan Pháp Thuật của hắn, chỉ cần tăng lên đến cấp cao nhất, uy lực hoàn toàn không kém gì Nguyên Anh Pháp Thuật. Trong đó, Tam Bảo Thần Quang, cùng, không một hộ thể, đã nói rõ tất cả. Hai đạo phòng ngự pháp thuật kỹ năng này, Ở kim đan kỳ trực tiếp vô địch, cho dù là đối mặt Nguyên Anh kỳ chung ngao, cũng có thể hoàn toàn ngăn cản công kích. Năng lực phòng ngự này có thể thấy được rõ ràng. Hiện tại tần lục, tự nhiên có thể tìm một cái kim đan pháp thuật tương tự, tiếp tục kiên trì luyện tập đến cấp cao nhất, đến lúc đó tất nhiên có thể so sánh với Nguyên Anh cấp pháp thuật. Nhưng như vậy, thời gian hao phí, quá dài. Mỗi một cái kim đan pháp thuật luyện tập đều cần thời gian rất dài, Hai cái kim đan pháp thuật này thăng đến cấp cao nhất, tần lục không sai biệt lắm đã bỏ ra mười mấy năm. Tục ngữ nói, tham thì thâm. Đã tốn nhiều thời gian như vậy, tần lục còn không bằng trực tiếp luyện tập nguyên anh cấp pháp thuật, như vậy, hắn có thể đề thăng năng lực chiến đấu của mình ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, hắn cũng làm xong chuẩn bị cả hai phương án. Nếu là không tìm được nguyên anh cấp pháp thuật thích hợp, cũng sẽ không lãng phí thời gian, lùi một bước mà chọn kim đan pháp thuật. Tiến hành luyện tập Trong lúc suy nghĩ Tần Lục đã đi vào một tiệm sách mới Cửa hàng này mở ở khu vực phùng hoa Được sửa sang tinh mỹ Có không gian rộng rãi và ánh đèn sáng ngời Trong tiệm trưng bày các loại sách Xem xét qua loa liền Có thể phát hiện rất nhiều kinh Sử, tử, tập, thơ từ khúc phú Tiểu thuyết tạp ký Và các loại sách khác Những quyển sách này đa phần tồn tại Dưới dạng bản chép tay hoặc bản in Đi sâu hơn Có thể phát hiện rất nhiều quyển trục bày trên giá sách, hiển nhiên là những sách trân quý hơn. Khách hàng trong tiệm rất nhiều, phổ biến là văn nhân mặt khách, thương nhân, học sinh, bọn hắn tập trung một chỗ, nhỏ giọng trao đổi. Xa hơn, còn có hai người đang cãi nhau, bầu không khí rất là kịch liệt. Đối với những cuộc cãi vã này, Tần Lục hiện tại không có tâm tư hóng hớt, hắn vừa đi vừa xem xét, chọn sách mình muốn. Nhưng rất đáng tiếc, đi một đường. Hắn đều không phát hiện quyển sách nào thích hợp. Bất quá, tiệm này không hổ là cửa hàng được sửa sang tinh mỹ, càng đi vào trong, càng có thể nhìn thấy một số sách mà các cửa hàng khác không có. Phát hiện này, khiến Tần Lục lập tức lưu tâm, bắt đầu cẩn thận xem xét từng quyển sách, tránh để lỡ mất thứ gì. Vị tiền bối này, ngài cần chọn gì à? Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh Tần Lục. Tần Lục xoay người nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện là một trung niên nhân ôn tồn lễ độ, mang trên mặt nụ cười thẳng nhiên, nhìn qua liền biết, hắn là trưởng quỹ của tiệm này. Trong cửa hàng của ngươi có bí tịch công pháp đỉnh cấp nào không? Tần lục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương nhiên là có, bên này chính là đỉnh cấp công pháp luyện khí kỳ, phía sau là đỉnh cấp công pháp trúc cơ kỳ, không biết tiền bối muốn loại nào. Nam tử ôn hòa chỉ vào hai nơi, cười giới thiệu. Tần lục cười nhạt, Còn cần cao cấp hơn Cái này tự nhiên cũng có Mời tiền bối theo ta lên lầu 2 Nam tử ôn hòa sáng mắt lên Lập tức quay người dẫn đường Tần lục tự nhiên đi theo Đi đến thang lầu Tần lục cảm ứng được ở đầu bậc thang Có một đạo kết giới nhàn nhạt tựa hồ có công năng ngăn cản tu sĩ đi lên Mà tần lục dưới sự dẫn đường Của nam tử ôn hòa Tự nhiên thông suốt không trở ngại Một đường đi lên lầu 2 Giá sách ở đây ít hơn lầu một rất nhiều, bất quá, sách ở đây cũng có sự khác biệt cực lớn so với lầu một. Đó chính là nơi này đều là quyển trục, đến, tiền bối mời xem, giá sách ở đây chia làm kim một thủy hỏa thổ, thuộc tính ngũ hành công pháp bí tịch đều có, không biết tiền bối cần loại nào. Nam tử ôn hòa giang tay, cười giới thiệu. Giá sách ở đây phong phú, đều là công pháp tam giai. Bất quá, nghe Nam tử ôn hòa giới thiệu, Tần lục không nhìn về phía mấy cái giá sách kia, mà là nhìn về phía một cái quyển trục treo trên vách tường. Hắn ở trên quyển trục này, cảm ứng được một tia hương vị rất quen thuộc. Tự hồ quyển trục này cùng quyển tàng thiên trong, túi trữ vật của hắn, có hương vị giống nhau. Tần lục trực tiếp chỉ về phía quyển trục kia, hỏi, Đạo hữu, vật này là, cái này, nam tử ôn hòa rõ ràng sửng sốt, không nghĩ tới tần lục trực tiếp nhắm vào quyển trục này, bất quá hắn là trưởng quỹ của cửa hàng. Tự nhiên rất quen thuộc với mọi thứ trong tiệm, lập tức trả lời, vật này là hỏa hệ pháp thuật, tên là Nghiệp Hỏa Phần Tâm, theo cấp bậc hẳn là tam giai đỉnh cấp pháp thuật, chỉ là, vật này là Tàng Thiên, đạo hữu ngươi xem không có việc gì. Tần Lục gắng nén kích động trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, thản nhiên nói, lấy xuống cho ta xem một chút. Bề ngoài mặt dù nhạt nhẽo, nhưng trong lòng hắn sớm đã hưng phấn dị thường. Bởi vì danh tự này, xác thực giống hệt quyển Tàng Thiên trong túi trữ vật của hắn, đồng thời, pháp thuật này không phải tam giai đỉnh cấp như nam tử Ôn Hòa nói, mà là một quyển tứ giai pháp thuật, cũng chính là một cái nguyên anh cấp bậc pháp thuật, theo giá thị trường, một bản bí tịch pháp thuật tam giai đỉnh cấp thường có giá từ 80. Không không không khối linh thạch hạ phẩm trở lên, tức là 800 khối linh thạch trung phẩm. Tuy nhiên, bởi vì bản Nghiệp Hỏa Phần Tâm này chỉ là tàn quyển, nên sau khi Tần Lục hỏi giá, nam tử Ôn Hòa kia không hề ra giá quá cao mà đưa ra một mức giá tương đối hợp lý. 50.000 khối linh thạch hạ phẩm sao nghe được mức giá này, tần lục mừng thầm trong lòng. Có thể có được một bản pháp thuộc cấp nguyên Anh với 50. 000 khối linh thạch hạ phẩm thì đúng là kiếm lời lớn. Bất quá, tần lục đương nhiên sẽ không đồng ý ngay, mà bắt đầu mặt cả. Sau một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng giá cả được chốt ở mức 47. 000 khối linh thạch hạ phẩm Tần lục sản khoái giao linh thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đem bản tàng quyển pháp thuật cấp nguyên anh này bỏ vào trong túi. Đương nhiên, hắn không rời khỏi cửa hàng ngay, mà tiếp tục dạo quanh cửa hàng, thông qua sự giới thiệu của nam tử ôn hòa, không ngừng tìm hiểu các loại thư tịch trong cửa hàng. Vừa đi vừa xem, hắn lại mua thêm không ít pháp thuật cấp kim đan khác, dùng để làm phong phú thêm tàng thư các. Sau gần nửa canh giờ, tần lục biết rõ không có thu hoạch gì khác, mới rời khỏi cửa hàng này. Nhặt được một bản pháp thuật cấp nguyên Anh trong cửa hàng khiến Tần Lục tự tin hơn hẳn, không biết mệt mỏi tiếp tục tìm kiếm trong từng cửa hàng. Ý đồ tìm được mục tiêu của chuyến đi này, một bản công pháp cấp nguyên Anh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. khoảng chốc 10 ngày đã qua. Trong 10 ngày này, Tần Lục không ngừng đi lại giữa các cửa hàng, muốn tìm được công pháp, bất quá, mấy ngày nay, hắn không được may mắn như vậy. Hắn gần như đã đi khắp tất cả các tiệm sách, Nhưng không phát hiện thêm được thư tịch thích hợp nào Bất luận là pháp thuật hay công pháp Đều không thấy bóng dáng Không còn cách nào Thư tịch cấp Nguyên Anh Thực sự quá hiếm thấy Khác biệt một trời một vực so với cấp Kim Đan Dù sao tại toàn bộ Ly Châu Tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhiều Mỗi người đều là một phương cự kình Đối với công pháp của bản thân Đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài Tránh để người khác tìm được nhược điểm Từ đó gặp họa sát thân Mà vào lúc Tần Lục bất đắc dĩ, Hoắc Hổ 10 ngày không thấy, đột nhiên đi vào khu phố tiệm sách, đồng thời mang đến cho Tần Lục một tin tức tốt. Có quyển trục pháp thuật Nguyên Anh xuất hiện. Tần Lục đột nhiên đứng lên, trên mặt khó nén vẻ kích động. Hoắc Hổ trả lời, đúng vậy, theo tại hạ nghe ngóng, gần đây có một buổi đấu giá sắp đấu giá một bản pháp thuật cấp Nguyên Anh, Tần Tiền Bối có thể chú ý một chút. Ân. Uhm. Không phải hội đấu giá của Lăng gia các ngươi sao? Hôm nay là ngày bắt đầu hội đấu giá của Lan Gia, Tần Lục còn tưởng rằng Hoắc hổ tới là cố ý thông báo việc này. Không phải, nếu Lan Gia chúng ta có bản pháp thuật này, đương nhiên sẽ không đem ra đấu giá, mà là tự mình giao cho Tần Tiền Bối, giao dịch riêng là được. Tin tức này là tại hạ nghe được từ Ngu Gia. Ngu Gia, Tần Lục nhớ lại những thông tin liên quan đến gia tộc này. Ngu Gia là một trong năm gia tộc ở Thăng Long Thành, thực lực mạnh mẽ cũng thuộc về phe tu sĩ có bối phận thương gia. Hội đấu giá bắt đầu từ lúc nào? Tần lục hỏi. Ngay sau ba ngày nữa. Tốt, vậy đến lúc đó đi xem một chút. Thời gian ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Dưới sự sắp xếp của hoác hổ, tần lục thuận lợi tiến vào sàn đấu giá của ngu gia. Hội đấu giá của ngu gia có sân bãi cực lớn, được sửa sang tinh xảo, chỉ cần đi vào đại đường, liền có thể cảm nhận được cảm giác huyên náo. Đương nhiên, khách quý như hoác hổ, đương nhiên sẽ không ngồi ở đại đường, mà đi về phía phòng bao. Hai người tới phòng khách quý ở lầu 2, xuyên qua màn sáng trong suốt, thu hết toàn bộ phòng đấu giá phía dưới vào trong mắt. Tần tiền bối, xin mời ở đây tĩnh tọa chờ một lát, pháp thuật cấp nguyên anh theo tại hạ biết, hẳn là được đặt ở vật phẩm áp trục, có lẽ cần một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện. Hoác hổ vừa cười vừa nói. Không sao. Tần lục mồi xuống, thẳng nhi nói. Ta đã lâu không tham gia hội đấu giá, hôm nay có cơ hội này, vừa vặn có thể nghe một chút, cho hết thời gian. Được, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy tiền bối, tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, lăn gia chúng ta sẽ làm theo. Tiền phức hoác đạo hữu. Nói xong, hoác hộ rất biết ý rời khỏi phòng bao, để lại tầng lục một mình. Không bao lâu, hội đấu giá phía dưới chính thức bắt đầu. Một nữ tu trẻ tuổi Mỹ mạo đi đến giữa sân khấu bắt đầu lớn tiếng giới thiệu về các vật phẩm đấu giá, bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt lên. Vật phẩm đấu giá từ cấp bậc luyện khí kỳ dần dần được nâng cao. Tần Lục Thản Nhi ngồi trong phòng bao, lắng nghe thanh âm phía dưới, thỉnh thoảng lựa chọn ra tay, mua một vài vật phẩm đấu giá thích hợp. Nơi này không hổ là nơi phồn hoa nhất Ly Châu, chủng loại vật phẩm đấu giá nhiều hơn vị thiên giới rất nhiều, rất nhiều thứ thậm chí Tần Lục đều chưa từng gặp qua. Giờ phút này nhìn thấy, thú vị cộng thêm giá cả không đắt lập tức khiến Tần Lục ra tay mua không ít. Đương nhiên, những vật này, đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản không có chút tác dụng nào. Nhưng đối với đệ tử trong sơn môn của mình, lại có lợi ích to lớn. Vì sự phát triển của Thanh Huyền Tông, Tần Lục xưa nay không hề keo kiệt linh thạch, cực kỳ hào phóng. Quá trình hội đấu giá trôi qua nhanh chóng, trọng vẹn một ngày một đêm sau, cuối cùng mới đến lượt vật phẩm áp trục được nhắc đến. Người chủ trì của sàn đấu giá lớn như vậy truyền âm thanh rõ ràng khắp toàn bộ không gian Các vị tu sĩ tôn kính Bây giờ là thời khắc cuối cùng của hội đấu giá Tiếp theo Ta sẽ giới thiệu vật phẩm áp trục của hội đấu giá lần này Quyển trục pháp thuật cấp nguyên Anh Quyển trục này Chính là do viễn cổ tiên nhân để lại Phía trên ghi chép một loại pháp thuật băng hệ cực kỳ cao thâm Nếu có thể tu luyện thành công Quy lực sẽ vô cùng kinh người Trong lúc nói chuyện Một bản quyển trục màu lam xuất hiện trên sân khấu. Lơ lửng giữa không trung, chất liệu quyển trục này rất đặc thù, tự hồ được làm từ lông vũ của một loại tiên cầm cực kỳ hiếm thấy. Phía trên có phù văn và đồ án, đều tỏa ra ánh sáng mê người, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Mà giờ khắc này, Tần Lục đứng trước màn sáng, nhìn chằm chằm bản quyển trục màu lam phía dưới. Trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, đây chính là một bản pháp thuật cấp nguyên anh, trải qua sự kiểm tra đo lường của tu sĩ kiểm định mua gia chúng ta. Biết được quyển trục này có tên là Tuyết Nguyệt Phi Hoa Tập thành liền có thể tiến hành công kích băng hệ trên diện rộng Bản pháp thuật quyển trục này Không chỉ có giá trị tu luyện cực cao Còn có giá trị thực dụng rất lớn Quan trọng nhất là Pháp thuật này Tu sĩ Kim Đăng Hậu Kỳ Liền có thể tu tập Các vị, cơ hội không còn Xin hãy nắm lấy cơ hội tốt này Bây giờ xin nghe rõ giá khởi điểm Giá của vật phẩm này là Nói đến đây, ngữ khí của Mỹ nữ đấu giá sư Dừng lại một chút nhìn quanh mọi người ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của các tu sĩ, nàng cười một tiếng rạng rỡ, sau đó vung tay lên, âm thanh thanh thúy truyền khắp toàn trường, 150. Không không không linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu 2000 khối linh thạch, các vị đạo hữu, ra giá đi. Tiết Nguyệt Phi hoa à, Tần Lục khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển trục giữa sân. Đối với cái giá khởi điểm 150. Không không không khối linh thạch hạ phẩm, hắn không hề cảm thấy kỳ quái thậm chí có thể nói, cái giá này còn coi là thấp. Bởi vì mỗi một bản pháp thuộc cấp bậc nguyên anh đều có giá trên trời. Tăng giá 2000, giá cả lên tới 160. Không không không linh thạch, số 18 bao xương lại tăng giá, trong lúc tầng Lục trầm mặt, tiếng ra giá trong sân không ngừng vang lên, lập tức đẩy giá ban đầu lên thêm hơn một vạn linh thạch. Hơn nữa, những tiếng ra giá này, đa phần là từ trong các gian phòng truyền ra, các tu sĩ ở đại đường phía dưới đều im lặng như tờ. Dù sao, số lượng linh thạch khổng lồ này đã không phải là thứ mà tu sĩ dưới kim đan có thể nhúng tay vào. Tần lục cũng không lựa chọn ra tay ngay lập tức, mà là kiên nhẫn chờ đợi thời điểm cuối cùng của cuộc đấu giá. Lần này hắn ra ngoài, đã mang theo không ít linh thạch của Thanh Huyền Tông. Hắn có đủ tự tin để lấy được bản pháp thuật nguyên anh này. Bất quá, hắn còn phải cân nhắc một vấn đề. Đó là cần phải giữ lại một lượng linh thạch nhất định, để tìm công pháp tu chân cấp Nguyên Anh. Dù sao, công pháp mới là mục đích chủ yếu của hắn khi tới đây. Nếu không, hắn sẽ mãi kẹt lại ở Nguyên Anh sơ kỳ, không thể hấp thu linh khí, và do đó không cách nào đề thăng. Theo giá cả dần dần tăng cao, tiến ra giá chậm lại, chỉ có các góc thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ra giá lẻ tẻ. 250 000 linh thạch, 254 000 linh thạch, còn có đạo hữu nào ra giá nữa không? Cuốn bí tịch này bỏ lỡ sẽ không còn có lại, giữa sân, nữ đấu giá sư xinh đẹp lớn tiếng hô hào, khuấy động bầu không khí. Mà thấy không ai ra giá, tần lục, sau một khoảng thời gian im lặng, liền nhấn chuông trong phòng. Linh linh linh, âm thanh thu hút sự chú ý của nữ đấu giá sư, lập tức nhìn về phía tần lục, đồng thời lớn tiếng, số 29 bao sương tăng giá 2.000, giá cả hiện tại là 256 không không không khối linh thạch sự gia nhập của tần lục tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người bất quá bởi vì chức năng che giấu của pháp trận không ai có thể thấy rõ tình hình bên trong bao xương cho nên không ai biết người ra giá rốt cuộc là ai linh linh linh không lâu sau bao xương khác lại vang lên tiếng ra giá mà tần lục cũng không chịu yếu thế tiếp tục nhấn chuông hắn nếu đã lựa chọn tham gia vậy thì sẽ không dừng lại chỉ cần có người ra giá hắn liền sẽ ra tay trước tiên. Thái độ cường thế, rõ ràng là coi bí tịch pháp thuật là vật trong túi. Giá cả tiếp tục được đẩy lên, rất nhanh đã vượt qua 300. 000 linh thạch 31 vạn, 316. 000 linh thạch, âm thanh của nữ đấu giá sư dần dần rung rẩy số lượng linh thạch này, cho dù là trong sự nghiệp đấu giá nhiều năm của nàng, cũng là lần đầu nhìn thấy. Đồng thời, chỉ cần đấu giá thành công, Nàng liền có thể thu được một khoản tiền hoa hồng không nhỏ. Điều này làm sao không khiến nàng kích động. Mà Tần lục, giờ phút này lại mặt không đổi sắc ra giá, bộ dáng không coi linh thạch ra gì. Đạo hữu này, lúc này, bao sương vẫn luôn đấu giá với Tần lục đột nhiên truyền ra một âm thanh, gây nên sự chú ý của toàn bộ tu sĩ. Mà khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào, pháp trận che lấp bao sương kia đột nhiên hạ xuống, lộ ra một tu sĩ đang ngồi bên trong. Người này tuổi không lớn lắm, dáng người thon dài, mi thanh mục tú, mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt, trên thân bào có theo vân văn màu bạc, lộ ra mười phần nho nhã. Đây là, thiếu thành chủ, lại là thiếu thành chủ vạn nam hoa, ta nhớ tu vi của hắn là ở kim đan hậu kỳ cảnh giới, trách không được muốn quyển bí tịch này, vạn gia có linh thạch chất đống như núi, chắc hẳn vật này cụ thể rơi vào nhà ai, đã không còn gì phải hồi hộp, thanh niên tu sĩ vừa lộ diện, Lập tức gây nên một trận xôn xao trong sân Mà nghe được lời bàn luận Của các tu sĩ phía dưới Tần lục không khỏi nhíu mày Đối với vạn gia Những ngày ở Thăng Long Thành Tự nhiên là hắn có nghe nói qua Thăng Long Thành Tổng cộng có 5 đại gia tộc tồn tại Lăng gia, Ngu gia đều là một trong số đó Mà trong 5 đại gia tộc Vạn gia có thực lực mạnh nhất Bởi vì bọn họ có một vị hóa thần lão tổ Trong gia tộc Mà thiếu thành chủ vạn Nam Hoa Chính là trưởng tử của thành chủ Thăng Long Thành hiện nay, Vạn Thụ, cũng là người được chỉ định kế nhiệm chức thành chủ đời tiếp theo. Có thể nói, Vạn Nam Hoa chính là đệ nhất công tử ở Thăng Long Thành, cũng là nhân vật thuộc tầng lớp quyền thế cao nhất. Lại là cùng hắn cạnh tranh, cái này có chút khó giải quyết, trong lòng Tần lục có dự cảm. Hắn muốn pháp thuật Nguyên Anh không sai, nhưng nếu là ở chỗ này treo chọc phải một tu sĩ quyền thế ngập trời, vậy thì có chút không đáng giá. Dù sao người này có tu sĩ hóa thần kỳ ở phía sau, nếu phát sinh xung đột, tần lục không chừng sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Mà ngay tại lúc sắc mặt tần lục âm trầm, thanh âm của vạn nam hoa tiếp tục truyền ra. Vị đạo hữu này có thể nể mặt gặp một lần, gặp mặt, nghe vậy, trong lòng tần lục lập tức phát ra một tiếng cười lạnh. Lúc này nếu bị vạn nam hoa nhìn thấy hình dạng, vậy chẳng phải là phiền phức sẽ lập tức tìm tới cửa sao đối với yêu cầu này. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Chỉ là, lời kế tiếp của vạn nam hoa, lại khiến cho tần lục khẽ giật mình. Đương nhiên, đạo hữu không cần hiểu lầm, tại hạ muốn gặp đạo hữu, không phải là muốn ra tay trả thù, mà là muốn biết thân phận của đạo hữu, nếu là đạo hữu đáng giá ta vạn nam hoa tôn trọng, thì ta sẽ không đấu giá vật này nữa. Nếu là đạo hữu thân phận không rõ, thì cũng xin đạo hữu cho ta vạn nam hoa chút thể diện, đem vật này nhường lại cho ta âm thanh Vạn Nam Hoa truyền khắp toàn trường. Cũng khiến ánh mắt các tu sĩ tại đó tập trung tại bao sương của tầng lục. Rất đơn giản, những lời này của Vạn Nam Hoa chính là lấy thế đè người. Muốn lấy sự cường thế của Vạn gia, cưỡng ép lấy được vật này. Đương nhiên, Vạn Nam Hoa cũng rất thẳng thắn nói rõ ràng rằng nếu đối phương có thực lực, hắn cũng sẽ chủ động từ bỏ, chấp tay nhường vật cạnh tranh cho người ta. Hướng giải quyết vấn đề này, chính là xem người đấu giá có đủ thực lực hay không. Mà lúc mọi người đang chờ đợi sự đáp lại, trong bao sương tần lục cũng đang âm thầm cân nhắc, lo lắng có nên rút đi ẩn nấp trận pháp hay không. Mà nghĩ một lát, ánh mắt tần lục ngưng tụ, đưa tay mở ra ẩn nấp pháp trận, lộ ra tình huống toàn bộ bao sương. Qua, mở ra rồi, mau nhìn xem người này rốt cuộc là ai. a, là một gương mặt lạ hoắc, không đúng. Ta giống như đã gặp người này ở đâu đó thần lục thẳng tắp đứng ở màn sáng, thần sắc lạnh nhạt, cùng vạn nam hoa đối diện. Hắn lựa chọn mở ra trận pháp, lý do rất đơn giản. Chính là hắn cảm thấy vạn gia muốn biết thân phận của hắn, hẳn là rất đơn giản, dù sao mình mới vừa rồi không làm che giấu gì mà đi thẳng vào phòng đấu giá. Chỉ cần vạn gia hơi dò hỏi một chút, liền có thể biết thân phận của hắn. Đã như vậy, vậy còn không bằng bây giờ liền trực tiếp mở ra trận pháp, chính diện đối mặt vạn nam hoa. Tần lục lộ diện, tự nhiên là lập tức gây nên sự thảo luận của đám người, bất quá bởi vì danh khí của hắn cũng không có lớn đến mức thái quá, cho nên rất nhiều người không thể nhận ra hắn ngay lập tức. Mà điều tần lục không ngờ tới chính là, người đầu tiên nhận ra hắn, lại là vạn nam hoa ở phía đối diện. Chỉ nghe vạn nam hoa thi lễ với tần lục, âm thanh nhẹ nhàng vang lên nguyên lai là vị tần tiền bối kia ở thiên giới, việc này là vạn bối thất lễ, vật này vạn bối sẽ chấp tay nhường cho tần tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách tội. Mà khi thanh âm vạn nam hoa truyền ra, lập tức có một tràng tiếng kinh hô vang lên ở đây. Không ít người đều nhận ra nhân vật lớn gần đây thường xuyên xuất hiện trên công báo này. Trọng yếu nhất chính là, trước mặt người này, là một mảnh nhân có thể vượt cấp chiến đấu nguyên anh kỳ, lại là thôn thiên mãn, không nghĩ tới lại đến nơi này của chúng ta. Chẳng trách đường đường thiếu thành chủ cũng phải nhường một bước, nếu là thôn thiên mãn, vậy thì không có gì kỳ quái. Nghe nói người này cùng giai chiến đấu vô địch cũng không biết là thật hay giả. Trong thật trẻ tuổi, đây thực sự là một tên nguyên anh lão tổ à, phía dưới vang lên không ít thanh âm, đều là nhìn xem thân ảnh Tần Lục mà khẽ bàn luận. Chỉ mấy câu ngắn ngũi, đã thu hút sự chú ý của toàn trường tu sĩ. Mà Tần Lục, tự nhiên không muốn để nhiều tu sĩ chỉ trỏ như vậy, hơi gật đầu với vạn nam hoa, liền lại lần nữa kích hoạt cơ quan pháp trận, che lấp lại tình huống bên trong bao sương. Hắn là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không có lý do gì để cảm ơn một tên tu sĩ Kim Đan, cho dù tiểu tử này có bối cảnh thâm hậu, thế lực kinh người. Mà đối mặt với hành động này của Tần Lục, Vạn Nam Hoa cũng không lộ ra vẻ tức giận, hắn nhìn mỹ nữ đấu giá sư phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu quá trình đấu giá tiếp tục. Thấy vậy, đấu giá sư 10 phần thức thời, nhanh chóng hạ chú ý, tuyên bố vật phẩm này đấu giá thành công. Tần Lục ngồi trong bao sương Không đến một hồi, liền có người gõ cửa tiếng vào. Tiền bối, đây là vật phẩm ngài đấu giá được, xin mời kiểm tra và nhận. Người tới bưng một quyển trục màu lam, thần sắc cung kính. Nhà họ ngu không có dở trò, quyển trục chính là vật phẩm đấu giá. Sau khi kiểm tra đơn giản một phen, tần lục liền thu nó vào, túi trữ vật. Sau đó vung tay lên, ném ra một cái, trữ vật giới chỉ. Bên trong là linh thạch, ngươi xem qua đi. Người tới tiếp nhận chiếc nhẫn. Cẩn thận dò xét, một lát sau, hắn gật đầu, không người nói, Linh Thạch không có vấn đề, đa tạ tiền bối đã đến phòng đấu giá của nhà họ ngu chúng ta. Không có vấn đề là tốt, ngươi lui xuống đi. Tần lục không hàn huyên với người này, đứng dậy rời khỏi phòng bao sương. Bất quá, khi hắn vừa ra khỏi bao sương không được mấy bước, liền nhìn thấy trên hành lang có hai người đứng trên con đường hắn phải đi qua. Hai người này, một là Vạn Nam Hoa vừa rồi cạnh tranh ra giá, Một là nam nhân trung niên để râu cá tre Tần lục có thể cảm nhận được Một cổ khí tức cường hãn Từ trên thân nam nhân râu cá tre Chắc hẳn là một tu sĩ nguyên anh Hai vị có gì muốn làm Tần lục dừng bước trực tiếp hỏi Vạn nam hoa dẫn đầu tiến lên Chấp tay hành lễ nói gặp qua tần tiền bối Vạn bối ở đây chúc mừng tiền bối thu hoạch được công pháp này Sau này chiến lực lại lên một tầng nữa Tần lục đạm đạm cười một tiếng Lời này nói đến Nếu không phải bởi vì có vạn tiểu hữu nhúng tay, ta cũng không hao phí nhiều linh thạch như vậy. Nghe vậy, vạn nam hoa không kiêu ngạo không tự ti cười nói, không có cách nào, vạn bối xác thực cũng muốn thu hoạch được vật này. Chỉ là không nghĩ tới, là cùng tiền bối cạnh tranh. Việc này không cần nhiều lời, cảm tạ. Tần lục chấp tay, lấy đó làm lễ. Tiền bối khách khí. Nếu không có việc gì, ta đi trước đây. Tiền bối chờ một lát. Vạn Nam Hoa đột nhiên vươn tay ngăn cản đường đi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tần Lục dừng bước, nhìn Vạn Nam Hoa như cười mà không phải cười. Đồng thời, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong lòng. Nếu Vạn Nam Hoa đột nhiên nổi lên, ở khoảng cách này, Tần Lục có lòng tin giết chết Vạn Nam Hoa trong nháy mắt. Cho dù bên cạnh Vạn Nam Hoa còn có một cường giả nguyên anh cấp thực lực khó lường đi theo. Tiền bối chớ có kích động, chỉ là tại hạ có một tin tức muốn chia sẻ cho tiền bối vạn nam hoa tự hồ phát giác được sát khí trên người tần lục liên tục xua tay nói tin tức gì, theo ta được biết tiền bối vừa mới tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới mà tiền bối nếu xuất hiện tại thăng long thành vào thời điểm này vậy thì có thể là tới tìm kiếm công pháp tu luyện, mà tại hạ vừa vặn biết được một nơi có thể thu hoạch nguyên anh công pháp nghe vậy tần lục khẽ nheo mắt nhẹ nhàng nói, có chuyện cứ nói thẳng nếu thiếu thành chủ giúp ta đại ân này, tần lục ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. sớm đã nghe nói tần tiền bối là người thẳng thắn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thế. vạn nam hoa tán thưởng một câu, dừng một chút, lại nói: bất quá, nơi này tạm thời ta còn chưa tra ra, nhưng không quá một tháng, ta nhất định có thể đem địa điểm báo cho tiền bối, còn xin tiền bối thoáng chờ đợi tại thăng long thành. tần lục thu hồi linh khí dò xét, sau đó gật đầu, có thể. Tốt. Vậy vãn bối xin cáo từ trước, vạn nam hoa chấp tay, quay người rời đi. Mà nam tử trung niên râu cá trê đi theo bên cạnh vạn nam hoa, liếc mắt nhìn chầm chầm tần lục, rồi cũng đi theo cùng rời đi. Đợi vạn nam hoa hai người rời đi, hoác hổ mới từ một lối đi khác đi tới, tần tiền bối. Tần lục gật đầu với hắn, coi như chào hỏi đơn giản. Hoác hổ tới gần, lập tức lên tiếng hỏi, vạn nam hoa nói gì với ngài, tần lục không giấu giếm, Thuận miệng trả lời, cũng không có gì, hắn nói trong vòng một tháng sẽ báo cho ta biết nơi có nguyên anh cấp công pháp xuất hiện. Trong vòng một tháng. Hoác hổ hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, hắn lại có thủ đoạn như thế, cái này ta cũng không biết, bất quá ta nhìn hắn, hẳn là không có nói dối. Ách! Tiền bối có chỗ không biết, vạn nam hoa này tâm cơ rất sâu, tại Thăng Long Thành có danh xưng là Tiếu Diện Hổ, tiền bối chớ quá tin tưởng người này. Hoác hổ thấp dọng nhắc nhở một câu. kiên tâm, ta tự có năng lực phân biệt. Tần lục khẽ cười một tiếng. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra khỏi thông đạo, để lại hoác hổ với vẻ mặt ngạc nhiên. Tần lục tự tin như vậy, tự nhiên là bởi vì nắm chắc trong lòng. Ngay khi vạn nam hoa nói chuyện vừa rồi, hắn đã lợi dụng linh khí tạo thành một luồng sóng ánh sáng dò xét cực kỳ ẩn nấp. Đây chính là kỹ năng, tri nhân tâm, của hắn, với chiêu này. Tần Lục thấy rõ mồm một suy nghĩ trong lòng Vạn Nam Hoa. Trải qua dò xét, Tần Lục phát hiện Vạn Nam Hoa xác thực không có ý định mưu hại hắn, mà chỉ muốn mưu cầu quan hệ cho gia tộc mà thôi. Vạn Nam Hoa và lăng Gia giống nhau, đều muốn kết giao với Tần Lục, một tân tinh đang từ từ cuột khởi này. Về phần tin tức Vạn Nam Hoa vừa nói, hình như liên quan tới một bí cảnh cần thời gian nhất định mới có thể xuất hiện, cụ thể là gì, hắn cũng không có từng cái hiện ra tâm tư. Thông qua thần kỹ tri nhân tâm này, Tần Lục tự nhiên không sợ Vạn Nam Hoa dở trò. Mặc dù ánh mắt nam nhân râu cá trê trước khi đi có vẻ như đã nhận ra điều gì không đúng, nhưng Tần Lục tin rằng người này hẳn là không nghĩ ra được kỹ năng tri nhân tâm của mình. Rời khỏi phòng đấu giá, Tần Lục trở lại sân viện mình tạm trú. Hắn tiện tay kích hoạt pháp trận che lấp và pháp trận cách âm, cả viện lập tức trở nên kín không kẻ hở. Sau đó. Hắn lấy hai quyển trục từ trong pháp khí ra, đặt lên bàn đá. Nhìn hai quyển trục mới tinh, ánh mắt tần lục lộ ra một tia cuồng nhiệt, hơi xoa xoa hai bàn tay, hưng phấn nói nhỏ, để ta xem xem, hai cái pháp thuật này rốt cuộc luyện tập như thế nào, liệt hỏa phần tâm, và, tuyết nguyệt phi hoa, hai chiêu pháp thuật này, tần lục học tập, không hề gặp phải vấn đề gì quá lớn. Bởi vì hắn đã sớm thức tỉnh thiên phú hệ hỏa và hệ băng, đối với phương diện này, hắn có sự lý giải mà người thường không có được. Cho nên, sau khi kích hoạt quyển trục, tần lục rất nhanh liền học được hai chiêu pháp thuật này. Trên giao diện thuộc tính, cũng xuất hiện tên của hai pháp thuật này. Điều này có nghĩa là, chỉ cần tần lục siêng năng luyện tập, liền có thể ổn định nâng cao độ thuần thuật, từ đó tiến hành thăng cấp pháp thuật. Đương nhiên, sau khi học được hai chiêu pháp thuật này, tần lục lập tức đi đến vùng giả ngoại không người, khống chế uy lực cẩn thận thử nghiệm một phen. Một phen thử nghiệm, Tần Lục hết sức hài lòng. Hai chiêu pháp thuật này không hổ là pháp thuật tứ giai, Chỉ là đẳng cấp nhập môn, đã có lực phá hoại cực mạnh, điều này khiến Tần Lục vô cùng chờ mong hiệu quả sau khi thăng cấp. Sau khi nhập môn pháp thuật, Tần Lục không hề vội vàng luyện tập, mà là tiếp tục ở lại Thăng Long Thành, chờ đợi tin tức của Vạn Nam Hoa. Trong lúc hắn chờ đợi, một tin tức liên quan tới bí cảnh, dần dần lan truyền tại Thăng Long Thành đồng thời với tốc độ cực nhanh, truyền đi xôn xao. tin tức bí cảnh rất đơn giản. Nói một cách đơn giản, chính là có một cửa vào bí cảnh thần bí, sắp xuất hiện ở phụ cận Thăng Long Thành. tin tức này, sau khi Tần Lục biết được, lập tức liên tưởng đến bí cảnh kia trong đầu Vạn Nam Hoa. Chắc hẳn là cùng một tin tức. Mà vào ngày hôm đó, Vạn Nam Hoa biến mất hơn nửa tháng, lại xuất hiện trước sân nhỏ của Tần Lục. Mở cửa Tần Lục, Nhìn vạn nam hoa đứng ngoài cửa, miễn cười nói, sao lại chỉ có mình ngươi, vạn nam hoa lần này một thân một mình tìm đến tần lục, bên cạnh không có đi theo nam tử râu cá trê kia. tần tiền bối, trên mặt vạn nam hoa hiếm thấy lộ ra một tia bất đắc dĩ, lý thúc còn có chuyện phải bận rộn, ách, vạn bối có thể vào trong rồi nói chuyện, vào đi. tần lục nghiêng người nhường đường. Hai người tới bên cạnh bàn đá trong sân nhỏ, phân ra ngồi xuống nhìn Vạn Nam Hoa với thần sắc hoàn toàn khác biệt so với mấy ngày trước, Tần Lục không khỏi ngầm sinh nghi hoặc đưa tay giúp Vạn Nam Hoa rót một chén trà, nhẹ nhàng nói, Vạn Tiểu Hữu hôm nay tới đây, chắc là có tin tức đi, không thể gạt được Tần Tiền Bối. Vạn Nam Hoa khẽ gật đầu, đạo, Tiền Bối, ta nói thẳng, mấy ngày trước ta nói có thể giúp ngài tìm được nơi thu hoạch nguyên anh công pháp, đã tìm được. Đối với điều này, Tần Lục đã sớm đoán trước được, mặt không đổi sắc nói, Ngươi nói là bí cảnh thần bí mà gần đây mọi người đang đồn đại, chính là nó. Vạn Nam Hoa chỉnh lý cảm xúc, trịnh trọng nói, gần đây, bởi vì một số người cố ý tung tin tức, dẫn đến chuyện này toàn thành đều biết. Nhưng cuối cùng vẫn là vạn gia ta nhanh hơn một bước, sớm tìm được cửa vào bí cảnh, tần lục linh khí chậm chậm lưu động, thông qua, tri nhân tâm, dò xét tâm tư chân thật của vạn Nam Hoa. Phát hiện vạn Nam Hoa nói không sai, tần lục tiếp tục hỏi, Bí cảnh này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao ngươi lại nói có công pháp tứ giai tồn tại? Tiền bối không biết, bí cảnh này chính là một nơi động thiên phúc địa, tên là Liên Ngẫu Động Thiên, 500 năm xuất hiện một lần, mỗi lần đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi tại Ly Châu, lần này vô cùng trùng hợp xuất hiện tại phụ cận Thăng Long thành chúng ta, Liên Ngẫu Động Thiên, tần lục suy nghĩ, tìm kiếm từ ngữ này. Đối với điều này, hắn có chút ấn tượng. Theo tin tức lưu truyền từ Thượng Cổ, toàn bộ thế gian cùng tồn tại 108 linh địa phẩm tiên. Cũng chính là 36 động thiên và 72 phúc địa. Trừ một số linh địa phẩm tiên bị đại thế lực khống chế, tuyệt đại đa số động thiên phúc địa đều hành tung không rõ, xuất quỷ nhập thần. Trước kia, bí cảnh hắc vụ mà Tần Lục đi qua, chính là một trong số đó. Bất quá, bí cảnh hắc vụ cụ thể tên là gì, Tần Lục không rõ ràng. Dù sao nơi đó mấy ngàn năm đều không có người phát hiện, chắc chắn không có tin tức gì truyền ra. Mà liên ngẫu động thiên lại khác biệt. Theo ghi chép trên các cổ tịch, liên ngẫu động thiên mỗi lần đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở một nơi nào đó tại Ly Châu, mỗi lần đều có tu sĩ tiến vào bên trong. Căn cứ ghi chép, trong liên ngẫu động thiên không có nguy hiểm, chỉ có một tòa núi cao, phía trên khắc họa một số ký hiệu, mỗi người đối với mấy ký hiệu này tiến hành lĩnh hội đều có thể đạt được cảm ngộ và lý giải khác biệt. Vạn Nam Hoa nói, Tần Lục trầm ngâm một lát, nói, như lời ngươi nói, nguyên anh cấp công pháp, chính là muốn ta tiến vào liên ngẫu động thiên, tự mình lĩnh hội, đúng vậy. Vạn Nam Hoa gật đầu, thành khẩn đáp lại, nói thật với tiền bối, ban đầu tin tức này chỉ có vạn gia ta biết được, ta muốn lợi dụng tin tức này, bán cho tiền bối một cái nhân tình, sau này nếu vạn gia ta gặp khó khăn, có thể nhờ tiền bối ra tay tương trợ. Ý định này của vạn Nam Hoa, Tần Lục đã sớm biết, nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, chỉ là không nghĩ tới, lại có người đem tin tức bí cảnh truyền ra ngoài, khiến cho mọi người đều biết, nhân tình này của ngươi, ngược lại lộ ra không quan trọng như vậy, tiền bối nói không sai, nhưng việc đã đáp ứng tiền bối, tại Hạ vẫn sẽ làm được, hôm nay chính là tới báo cho ngài địa điểm bí cảnh xuất hiện, để tiền bối có thể dẫn trước một bước, sớm tiến vào liên ngẫu động thiên. ha Ha Vậy tin tức này của ngươi không thể khiến ta đáp ứng giúp ngươi xuất thủ. Tần lục cười như không cười đáp lại. Vạn nam hoa lộ ra vẻ tươi cười, tự tin nói, không sao, hôm nay giúp tiền bối một lần, ta tin tưởng tiền bối sẽ nhớ kỹ vạn gia ta. Ngươi ngược lại thoải mái. Vạn nam hoa đứng lên, cất cao giọng nói, đi thôi tiền bối, hôm nay chính là ngày bí cảnh mở ra. Ta hiện tại dẫn ngài đi, loại hảo ý không hiểu thấu này. Nếu đặt ở những tu sĩ có tính cách cẩn thận khác, tất nhiên không dám tùy tiện đi theo, để phòng bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng Tần Lục lại khác. Thông qua tri nhân tâm, đạo thần kỹ, hắn sớm đã nhìn thấu tâm tư của Vạn Nam Hoa, biết được việc này Vạn Nam Hoa đúng là qua minh lỗi lạc, không hề có mai phục. Cho nên Tần Lục cũng rất sảng khoái đứng lên, ra vẻ hào khí, đi thôi. Dáng vẻ thẳng thắn này, ngược lại khiến Vạn Nam Hoa hơi sững sờ tự hồ không nghĩ tới Tần lục lại trực tiếp như vậy. Nhưng hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, lúc này cười nói, tiền bối mời đi theo ta. Hai người ra khỏi sân nhỏ, lập tức lên phi toa đặt ở bên ngoài. Sau đó, phi toa vang lên một đạo âm thanh, nhanh chóng bay lên, bay thẳng hướng về phía ngoài thành. Trên phi toa, chỉ có Tần lục và vạn nam hoa hai người. Qua một phen tiếp xúc, Tần lục xác thực có chút tán thưởng vạn nam hoa. Người này tiếng thoái có chừng mực, không kiêu ngạo không tự ti, vì vạn gia hao tốn không ít tâm tư, đồng thời trên thân không có khí chất hoàng khố như con em nhà giàu bình thường. Là một đối tượng kết giao không tồi. Bất quá những lời này, hắn đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt vạn Nam Hoa. Phi toa nhanh chóng bay nhanh, sau gần nửa canh giờ, tại một chỗ giả ngoại hoang vu dừng lại, tần lục bay ra phi toa. Vừa ra ngoài, tần lục liền thấy cái gọi là cửa vào động thiên.